Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 120 Chu thần cung Rất nhanh, Diệp Phong lần được trong ấp tin tức chảy vào cùng với tiên thiên kim nguyên Người có thể lấy máu làm chất sấn kích hoạt chu thần cung tức là có duyên với nó một giọng nói uy nghiêm vang vọng bên tai hóa ra cây cung này tên chu thần cung khẩu khí không hề nhỏ gã thầm tặc lưới bất quá ban nãy gã được thấy tiến hoàng với thực lực võ hoàng chỉ mất một mũi tên mà giết được võ thánh nếu bảo cây cung này chu thần cũng không ngoa phù thân ta là thợ rèn tuyệt thế sinh ra ta rồi thì ngẫu nhiên lấy được bực khối kỳ bảo kim nguyên thạch Ông tìm mọi cách, sau cung cũng dung luyện thành công khối kim nguyên thạch, hơn nữa thu gom các loại nguyên liệu kim loại chân quý, rèn được một thứ sánh ngang thần khí. Chu thần cung, kim nguyên thạch. Diệp Phong đột nhiên nhớ lại sư phụ từng nói, lúc đại lục khai thiên tịch địa trời đất hình thành lên ngũ hành chi nguyên đầu tiên. Kim nguyên thạch là một trong ngũ hành. Kim chi nguyên. Chả trách chu thần cung hàm chứa tiên tiên kim nguyên. Xem ra vận khí của gã không tệ chu thần cung đúc từ kim chi nguyên sao có thể là bình phàm được. Thần khí vừa thành thiên địa biến sắc, đại lục chấn động. chu thần cung phát ra kim nguyên kinh nhân, khiến các phương cường giả đổ tới cướp đoạt. Phụ thân dùng máu và sinh mệnh, sau cùng phong tỏa được sao động năng lượng của thân cung không toát ra ngoài trước khi qua đời đã sao cung cho ta dọn nói uy nghiêm tựa hồ thở dài trong ướt gã ta mang cung đi ẩn tàng khổ tu mười năm sau cung cũng ngộ thông bốn loại tính khí lại dùng tiên thiên kim nguyên tẩy luyện khí hải thần công đại thành những thế lực cướp đoạt chu thần cung năm xưa đều bị ta ghi nhớ từ đó ta đinh cuồng trả thù để đòi lại tôn đạo cho phụ thân ta ẩn tàng thân phận làm một hắc ám dung binh mượn cơ hội đi làm nhiệm vụ Không tiếc thủ đoạn ám sát các nhân vật cốt cán và con cháu của các thế lực. Hắc ám dung binh trở thành lá bài che chắn tốt nhất cho ta trước khi thực lực đại thành. Lúc ta tấn cấp võ tôn, cả đại lục hiếm có đối thủ. Uy lực một tên đủ khiến cao thủ như võ hoàng cũng tránh xa ba bước, không dám chính diện chống đối. Thân phận của ta cũng bại lộ, từ đó ta trở thành công địch của đại lục. Vô số cường giả đổ về truy sát để trừ đi mối hỏa tâm phúc Và vì chu thần ung Có lẽ trời không tuyệt đường ta Vào lúc nguy nan nhất thì ta lính ngộ được hai loại tiến kỹ Chỉ bằng uy lực một tên giết sạch 100 cường địch Ta được xưng hiểu là sát ẩn tiến hoàng Nhờ thế ta được yên tĩnh tạm thời Trong số cựu nhân của ta có vài nhân vật quan trọng Của các thế lực mạnh nhất đại lục Ta biết quân tử trả thù 10 năm không muộn nên ẩm nhân cho đến khi trở thành võ hoàng mới xuất thủ với chúng. Trận chiến đó, cầu nhân của ta chết sạch nhưng ta cũng đồng chạm đến thế lực sau lưng chúng. Nhưng thế lực này có các lão bất bất tử thánh sai ở sau lưng, họ e rè chu thần cung của ta. Bất chấp danh dự, ba người liên thủ đối phó một võ hoàng. Giọng nói giấy lên niềm tự hào. Tuy ta không địch nổi, mạng không còn bao lâu, nhưng giúp toàn lực thi triển tiễn ý sau cùng của chu thần cung, giết chết một võ thánh. Ha ha ha, với thực lực võ hoàng chu sát võ thánh cả võ nguyên đại lục chỉ có mình ta. Hào khí phách. Diệp Phong nghe đến đây không khỏi bội phục. Thánh sai là tượng trưng của vô địch, ông ta với thực lực võ hoàng còn là võ hoàng cấp thấp, chu sát võ thành có gì mà không tự hào. Ta báo được thù cha, lại tung hoành đại lục hơn 50 năm, chết người như ngói, tuy chết nhưng không hối hận. Chỉ có Chu thần cung không nên vì ta chết mà bị lãng quên, nên ta khai mở động này đợi người hữu duyên. Mong chờ lắm thay. Trước khi tiến ký đại thành, vạn lần không sư, sư quy quy u v quy quy o để lộ cây cung tránh mang hỏa sát thân. Nên nhớ, nên nhớ Giọng nói kết thúc, tia tinh thần năng lượng trong ớt gã cũng tan Không còn dấu tích, ôi Tiền bối, tiền bối Diệp Phong ngẩn ra, vội gọi Lão nhân gia đang đùa hay sao Cái gì mà tiến khí chưa thành không được để lộ cây cung Nhưng tiến khí của ngài còn chưa truyền cho tiểu tử Tiếc là trong ớt trống trơn, không hồi ứng gì Tạo nghệ về tinh thần năng lượng của chủ nhân chu thần cung hiển nhiên không bằng sư phụ. Năng lượng dùng xong là tan hết. Không thể nào. Vì tiền bối này xem ra là người trầm ủng qua vai ông ta ẩn nhẫn mười mấy năm. Đến khi trở thành võ hoàng mới đi tìm cửu nhân ở những thế lực hùng mạnh báo thù là ý. Chắc không đến nỗi quên một việc quan trọng thế này chứ. Gái nhăn nhó ngấm nghĩ hồi lâu. Sau cùng nhìn xuống Chu thần cung trong tay, nếu ông ta truyền lại kinh thế, tiến ký thì bí mật tất cả trong tay cung này. Gã tự tốn phuất ve thân Chu thần cung kim mang khẽ lưu động, hào quang nổi lên, nếu không đến gần tất không cảm nhận được kim nguyên chi lực phát ra. Năm xưa phụ thân tiền bối vì để Chu thần cung không khiến người khác chú ý mà hiến sơn màu và tính mạng quả xứng xanh nhất đại thần tượng. Chu thần cung được máu gã kích hoạt nên khi chạm vài, gã cảm nhận được cảm giác thân thuộc, thử điều động kim nguyên lực không nhiều lắm vào trong thân cung liền sáng lên qua điểm hình thành ở chỗ lắp tên. Hóa ra là thế, tiến ký mà tiến hoàng nói ẩn trong chu thần cung, khi kim nguyên lực của gã hợp cùng thần cung sẽ nhận được tin tức về tiến ký. Chỉ khi kim nguyên lực đạt đến trình độ nhất định mới sử dụng được tiến khí tướng ấm Như hiện tại kim nguyên khí hải có gã ngang với bình dân nhất sai chỉ sử dụng được tiến khí cơ bản nhất Kim nguyên tiến Kim nguyên tiến là năng lượng tiên hình thành từ ngưng tụ kim nguyên lực cũng là chiêu tiến hoàng thi triển ở bức tranh đầu tiên Không nên coi thường kim nguyên tiến có nhịp thiên thần khí chu thần cung giá sẵn để thi triển tiến kỹ cơ bản nhất ngày cũng phát huy được uy lực gần như đạt đến cổ phẩm võ khí. Bất quá kim nguyên khí hải của gã hiện thời không duy trì được một tiến đơn giản nhất này chỉ khi đạt tới võ sĩ nhất sai mới miễn cứng phóng ra được. Phát tên này đủ để chu sát võ sư cấp thấp. Hồng Diệp Thư Linh hồn thư thư giúp đỡ để lấy được Chu Thần Cung đây mà gã không giấu được niềm kích động Tiến ký có thể giúp gã xếp được đối thủ cao hơn một cảnh giới sao Lại không khiến gã đồng lòng Tuy Chu Thần Cung đồng thời là củ khoai bỏng tay Tiến hoàng chết mới chỉ hơn trăm năm Còn cường giả đẳng cấp võ tôn trở lên Tùy tùy tiện tiện cũng sống được ba bốn trăm năm Nên ở Đại Lục không ít cường giả biết được Chu Thần Cung Nếu thần khí này bị người ta nhận ra, khẳng định phiền phức sẽ đến theo. Cái chết của phụ thân Tiến Hoàng không phải vì Chu Thần Cung mang đến sao. Trước khi có thực lực bảo vệ Chu Thần Cung, gã không được phép để lộ trước mặt người khác. Trong Thần Cung còn một loại công pháp chỉ cách xa tốc tu luyện kim nguyên lực, nhưng với do chỉ là vẽ rắn thêm chân. Chu thần cung chỉ người có kim nguyên khí hải mới tu luyện được nên công pháp đó chỉ dẫn những người thuộc khí hải khác tự hủy khí hải rồi dẫn tiên thiên kim nguyên vào thể nội sáng ảo ra kim nguyên khí hải. Nếu người lấy được chu thần cung có sẵn kim nguyên khí hải tiên thiên kim nguyên sẽ gột sửa khí hải cho người đó càng mạnh thêm. Xem ra tiến hoàng có lẽ cũng không phải là kim nguyên khí hải tu luyện giả mà lợi dụng chu thần cung chuyển đổi khí hải. Bằng không ông ta không thể biết tường tận cách dùng tiên thiên kim nguyên sáng tạo khí hải như thế. Khí hải mới có nghĩa là tu luyện lại từ đầu tiến hoàng chỉ trong 30 năm mà tu thành võ hoàng. Tông pháp tu luyện này thật không đơn giản. Nhưng công pháp này có lợi hại nữa. Diệp Phong cũng không sử dụng bởi tốc độ tu luyện của nguyên thần quyết còn nhanh hơn tiến hoàng. Tốc độ trưởng thành của kim nguyên khí hải trong thể nội gã phụ thuộc vào nguyên nguyên lực. Không cần cố ý tu luyện. Thích thú vút ve chu thần cung một hồi. Gã đành lưu luyến cho vào nguyên trạng. Giờ cũng đến lúc sời động huyệt này rồi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odichuyện.org Chương 121 Thủ sai Tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi, Diệp Phong xác định trừ chu thần cung ra không còn vật gì nữa thì mới cung cung kính kính khấu bái ba cái với hải cốt tiến hoàng rồi đi ra. Ở cửa đồng Kim Sý Hắc Vĩ Điêu vẫn nằm uể hoài, đôi mắt sắc bén nhìn gã đầy oán hận. Nó không hiểu sao gã không giết nó, lẽ nào định đầy đòa trả thù. Nó quyết định nếu gã dùng thủ đoạn độc ác thì dù đồng quy vu tận cũng không biết. Gá bình thản liếc đại điêu dưới đất, lấy hai miếng thịt nướng thơm trong nguyên trạc xa ném cho nó. Gá cũng ăn một miếng. Gá vào trong động tìm kiếm cả nửa ngày kim sí hắc ví điêu chắc cũng lánh tính lại phần nào. Tuy không mong chỉ nhờ cho chút thức ăn là nó không nhớ thù nhưng chí ít cũng có đường để bắt chuyện với nó. Quả nhiên kim sí hắc ví điêu ngần ngừ một lúc sau cùng không chống nổi thức ăn huyến rũ, mổ sạch nhanh chóng. Diệp Phong mừng thầm, nó chấp nhận hảo ý của gã, thì đàm phán tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều. Điêu huyên này, gã bình tĩnh nhìn nó mổ gần hết thức ăn từ tốn nói. Kỳ thật chúng ta không có thâm cửu đại hận gì, tuy Hương từng coi ta là thức ăn nhưng Hương cứu ta một mạng. Kim Sý Hắc Vĩ Điêu lạnh lùng nhìn gã thần sắc không đổi. Nếu không phải Huyên dùng mưu hại ta suýt mất mạng thì Huyên cũng đâu đến nỗi bị trọng thương như thế kỳ thật cứ đấu tiếp, không ai được lợi. Chi bằng chín bỏ làm mê, giảng hòa thôi. gã mình cười dịu giọng Kim Sý Hắc Vĩ Điêu phấn hận nhìn gá, tuy không biết nói tiếng người nhưng mắt nó hiện hiện rõ hàm ý ngươi quỷ xào huyệt của ta bắt ta làm vật cưới, còn đánh ta trọng thương sắp chết, còn giảng với hóa cái gì? Nhân loại quả nhiên đều là những sinh vật dối trá lưu manh. Xào huyệt có thể lập lại cười lên mình Hương chỉ là bất đắc dĩ, không thể coi là ăn oán phải không? Còn vết thương của Hương, nếu ta chưa khỏi thì chúng ta giảng hòa thế nào? Gã biết Kim Sý Hắc Vĩ Điêu tính tình cao ngạo, mình không thực lực tuyệt đối để hạnh phục nó, nên lời lẽ thật phần hoáng hòa, không có ý quý hiếp. Kim Sý Hắc Vĩ Điêu tỏ vẻ ngần ngừ. Có thể không chết, đương nhiên không không muốn chết. Chữa lành rồi, ăn oán giữa chúng ta sẽ tiêu tan. Rồi nếu huynh chịu đưa ta quay lại đỉnh núi, ta lấy cách này làm thủ lao thế nào? Gã lấy một viên bát phẩm Kim Nguyên Đơn ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt Kim Sý Hắc Vĩ Điêu. Yêu thú hiếm khi có cơ hội để thăng thực lực, bát phẩm Kim Nguyên Đơn với nó thập phần chân quý. Hợp tác thì song phương cùng có lợi. Nếu ngươi khăng khăng thì cả hai đều chết ở đây. Diệp Phong nắm tay Thô Nguyên Đơn lại, ra vẻ bất lực. Kim Sý Hắc Vĩ Điêu cũng là yêu thú có trí tuệ, cân nhắc một lúc thì biết nên lựa chọn thế nào. Tuy còn giận gã mấy lần chạm đến uy nghiêm nhưng nó biết gã làm thế chỉ vì mạng sống. Tiểu tử này thực lực không ra sao cả nhưng cũng khiến nó nếm mùi mấy lần, bất sắc từ đáy lòng nó xấy lên đôi chút bội phục. Tính mạng nó hiện tại nằm trong tay gã đối phương đồng ý gơm y u v q q u tôn nghiêm cho nó. Không hề uy hiếp nên khiến nó cảm kích đôi phần Không chết lại giữ được tôn nghiêm Nó không có lý do cử tuyệt Ánh mắt nó hòa hoãn lại Khẽ kêu hai tiếng Diệp Phong hớn hở Biết nó đã đồng ý Không thể trần trừ nữa Đàm phán thành công rồi thì gã nhanh chóng xúc Nguyên nguyên lực giúp nó liệu thương Được nguyên nguyên lực gột dừa Vết thương của Kim sí Hắc Vĩ Điêu Từ từ lành lại Cú đánh của gã gần như chấn tan xương sống nó, ngũ tạng lục phủ đều chấn nghiêm trọng, nếu gã không chữa trị, nó tuyệt đối không qua khỏi một tháng. Hà huống nó sẽ chết trước vì đói. Hiện tại tuy gã khống chế được không ít nguyên nguyên lực, nhưng thương thế cỡ này không phải chưa được ngay. Mất cả cảnh giờ, kim sĩ hắc ví điêu mới vấy vấy cánh, phấn chấn đứng dậy nó nhìn Diệp Phong đang tỏ ra giới bị lùi lại mấy bước, ánh mắt có phần phức tạp. hồi lâu sau, nó ra cửa động, gáy vang với gã, không hề có địch ý. gã bình ra mặt nhảy lên lưng nó. đa tạ. sau cùng cũng thoát được hỗn cảnh, lòng gã hớn hở. giang hai cánh ra kim xí sí hắc vĩ điêu lượn vòng trên tầng không hạp tốc thân thể nó hơi nghiêng lướt xuống đáy tốc. Này, Điêu Hương nhầm rồi Diệp Phong thấy không ổn, vội hô Ta muốn lên đỉnh núi chứ không phải chân núi. Kim Sĩ Hắc Vĩ Điêu tỏ vẻ dễu cợt Mặc kệ gã hô hoán, lao vun vút xuống Còn cách mặt đất mười thước thì lật người hất gã xuống phịch, không kịp đề phòng Gã ngã chồng bốn vó, kim nguyên đơn lăn ra xa Bị Kim Sĩ Hắc Vĩ Điêu nuốt gọn Quác, quác Kim Sý Hắc Vĩ Điêu tỏ vẻ khoái trá, vẫy cánh gáy vang trên không. Tuy nó không có sát ý với gái nhưng bực mình vì lúc trước bị gá vô lễ nên mượn cơ hội trả đũa. Con chim xấu xa gian trá. Diệp Phong chật vật bò dậy bực tức chừng mắt nhìn Kim Sý Hắc Vĩ Điêu. Đối phương còn tặng gá ánh mắt hí lộng đoạn khoan khoái kêu hai tiếng trước khi sang cánh bay đi. Nhìn theo kim sĩ Hắc Vĩ Điêu bay đi, gã lắc đầu bất lực Đến nước này thì tới đâu hay tới đó Ninh tính hạp tốc nối với ninh tính dâm lâm Xem ra phải đi một vòng mới về được Hồng Diệp Trấn xem xét tình hình Tuy trong hạp tốc nguy hiểm nhưng với thực lực hiện tại Không cần quá lo lắng Gã trèo lên một cây cổ thụ nhìn xuống Ninh tính hạp tốc chỉ có hai lối ra Một ở phía Bắc Vân Châu Một là ninh tính sâm lâm ở phía nam Không khó nhận ra Nhắm chuẩn phương hướng Gã nhanh chóng lao đi Ô kìa Không phải chấn thiên trùi của tay hay sao Gã tinh mắt Nhìn thấy một cây cổ thụ cạnh đó cành lá sát sơ Mặt đất hiện ra một hố sâu Dưới hố là chấn thiên trùi bị rơi lúc trước Cây trùi này cứu mạng gã Không ngờ mất rồi lại lấy lại được Gã hoan hỉ nhặt lên Hớn hở đi về phía nam. Gã đang ở giữa ninh tính hạp tốc Nếu thuận lợi chỉ hơn 10 ngày là rời khỏi hạp tốc Vào đến địa bàn ninh tính sâm lâm. Đã không thể về Hồng Diệp Trấn ngay. Gã quyết định tìm tiểu hôi trước rồi từ ninh tính xâm lâm ra đường lớn. Về Hồng Diệp Trấn tìm hầu thị huyên đệ. truy hít họ không có cường giả cấp bậc võ sư. Chắc hai huyên đệ không nguy hiểm gì. Lần này tiểu gia đại nạn mà không chết Lục Lâm Bang Tiểu gia sẽ chơi với các ngươi một phen gã nghiến răng Mắt ánh lên hung quang Còn cả Lục Trúc Bang Hừ, Lục Lâm Bang thế lực to lớn Nhất thời không lay động được Lấy Lục Trúc Bang các ngươi ra khai đao Đợi đấy ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là áp mộng Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo Tử hữu Tài Thực hiện Huyết Ông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 122 Chu Thần Tiến ký Trong minh tính hạc tốc Tỉ suất chẳng phải tam giai yêu thú Cũng cao như gặp nhị giai yêu thú Tại yêu thú khô của minh tính Sơn Lâm Diệp Phong chạy chừng 10 phút Đã gặp hai ba con Cũng may thần niệm của gã sắc bén Phát sát được nguy hiểm trước Nhân lúc đối phương chưa phát hiện mình thận trọng tránh đi Ồ Phía trước lại có yêu thú Gã buộc phai chậm lại Nhanh nhẹn nhảy lên một cành cây to Từ từ vén lùm lá sầm che trước mặt Một quang hướng về phía trước hơn 20 thước Là nhị sai thiết vĩ ma lang Không có gì nguy hiểm Gã thở phào, thân hình không dừng mà tiếp tục lao nhanh Tam sai yêu thú thì gã tránh đường Còn nhị sai yêu thú thì không cần é rè Ma lang thấy tốc độ của gã Tất sẽ không gây phiền Cành lá kêu loạt soạt Gã nhảy nhót nhanh nhẹn trong đó Ma lang dựng tai lên nghe ngóng Nhanh chóng phát hiện ra gã Con mắt xanh lột bắn ra tia sáng hung hãn Nhìn chầm chầm, gào Tiếng sói chu vang lên lồng lộng Không ồn Gã biến sắc thiết vĩ ma lang còn có đồng bạn. Lang tộc đa phần sống theo đàn, dù là yêu thú, ma lang cũng có phần nào tập quán sống cùng nhau này. tiếng chu này là ma lang báo cho đồng bạn. quả nhiên nhị sai ma lang không vội vàng phát động công kích mà theo đuôi gã. ngoài xa hai tiếng sói chu hưởng ứng cấp tốc lao đến. hy vọng không có tam sai ma lang. Nếu chỉ ba con nhị sai ma lang thì gã nắm chắc giải quyết được Còn tam sai ma lang thực lực ngang với A qua Gã không có cửa thắng Thiết vĩ ma lang là yêu thú thiện nghệ tốc độ Như ảnh tùy hình chỉ là thân pháp thiên về biến hóa Không đủ để gã cắt đuôi ma lang Gã đành ngồi trên cành Nhìn về phía hai con ma lang đuổi tới Sẵn sàng chờ đợi Hà, xui quá Gã hơi biến sắc mắng thầm Qua kẽ lá, gái nhìn rõ một con thiết vĩ ma lang to lớn dẫn theo một con nhỏ hơn đang cấp tốc lao tới con lớn là Tam Giai Thiết Vĩ Ma Lang. Chúng chỉ còn cách gã không đầy 50 thước. Lần này hỏng rồi, không diệt được Tam Giai Ma Lang e rằng đừng hỏng thoát. Tam Giai yêu thú ở Ninh Tính Hạp tốc khác với Ninh Tính Sâm Lâm. Tại ninh Tĩnh sân lâm địa bàn của tam giai yêu thú rất lớn cơ hội là trí tuân, hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ thoải mái. Nên chỉ cần gã thể hiện thực lực có tính uy hiếp là chúng bỏ qua, không máu hiểm. Nhưng ở ninh Tĩnh hạp cốc, số lượng tam giai yêu thú đông tranh đấu với nhau là chuyện bình thường nên hung mãnh tàn nhẫn khát máu hơn. Trừ phi gã đánh bại chúng bằng không chúng không đời nào tha cho gã. Dựa vào thân pháp như ảnh tùy hình, một con tam giai thiết vĩ ma lang vì tất làm gì được gã, nhưng nếu chơi cút bắt với nó thì sẽ chạm đến tam giai yêu thú khác trong hạt tốc. Lúc đó vạn nhất cả đàn đổ xô tới thì gã không còn đường chạy nữa. Phải giết nó ở đây. Gã thầm hạ quyết tâm, hơi vung tay chu thần cung xuất hiện. Với thực lực hiện tại không làm gì được Tam Giai Ma lang đành lấy nó ra nghiệm chứng uy lực của Chu Thần Cung. Không đợi cho Tam Giai Thiết Vĩ Ma lang tiếp tục đến gần, gã đặt tay phải lên cung tay trái lấy ra một viên bát phẩm kim nguyên đơn nhét vào miệng. Tuy bằng khí hải thì gã không thi triển kim nguyên tiến được nhưng với dược lực của một viên nguyên đơn thì đủ. Gã nín thở thần sắc ngưng trọng dược lực kim nguyên đơn lan tỏa nhanh chóng cũng may thân thể gã là võ sĩ nhì sai chịu được nguyên lực của bát phẩm kim nguyên đơn dương cung kéo dây thể nội kim nguyên lực cấp tốc phồn lên chu thần cung sực kim mang mờ mờ một mũi tên năng lượng hình thành trên thân cung so với kim nguyên tiến tiến hoàng thi triển trong tranh thì tên của gã nghèo nàn hơn nhiều không chỉ kim mang ảm đạm hơn tiến thế cũng kém hơn Nhưng kim nguyên lực trong thể nội gã Và cả trong khí hải đều bị rút sạch trả trách uy lực tiến ký của chu thần cung đang sợ như vậy Tiêu hao nguyên lực quá kinh nhân Gã xúc toàn lực chỉ kéo được dây cung ra đôi chút Chán đấm mồ hôi Soạt, Diệp Phong nhắm chuẩn tam dai ma lang đang lao tới Tay trái giữ dây cung buông ra Kim nguyên tiến như tia xét sạch ngang không khí Xả vào chán nó Trực giác đối với nguy hiểm khiến ma lang lập tức phản ứng, tỏ vẻ sợ hãi thân thể dừng phát lại. Tiểu tử nhân loại thực lực chỉ nhị giai kia sao lại khiến nó có cảm thụ đáng sợ như vậy. Kim quang lóe sáng trước mắt, ma lang không kịp đề phòng, chỉ vội vàng hơi nghiêng đầu. Phật kim nguyên tiến xuyên cổ nó, một hốt máu xuất hiện, gào. Tiếng chu thảm thiết vang lên, Tam giai ma lang tứ chi mềm nhũn ngã xuống. Tuy vì thực lực Diệp Phong chưa đủ, mũi tên này không lấy được mạng nó, nhưng nơi yếu hại bị bắn xuyên, Tam giai ma lang gần như mất hết năng lực chiến đấu. Lòng gã hớn hở kim nguyên lực ẩn hàm trong một mũi tên tối đa cũng chỉ ngang với nhất sai võ sĩ phát xa Nhưng kim nguyên tiến phát huy đặc tính sắc bén của kim nguyên lực đến cực độ Ngưng tụ lại thì uy lực tất nhiên cũng bất phàm Tiến kỹ này chỉ là loại cơ bản nhất trong 6 loại Nếu sau này gã nắm vững năm loại kia uy lực chẳng phải càng mạnh hơn Hai con nhị dai ma lang sợ mất mật kêu lên nghẹn nghẹn quay người chạy mất. chúng tuy hung hãn nhưng đối diện với địch nhân không thể chiến thắng thì chỉ biết cút đuôi. Mất đi thủ lĩnh Tam dai ma lang, hai con nhị dai tiểu ma lang sau này khó lòng yên lành trong ninh tính hạp cốc. Có trách thì trách chúng treo vào nhầm đối tượng gã nhặt chấn thiên chùy, đến chỗ Tam giai Ma Lang kết thúc tính mạng nó rồi lấy yêu hạt ra ném vào nguyên trạc. Nguyên lực của Tam giai yêu thú quả nhiên khác thường. Gã dùng thần niệm thăm dò nguyên trang kim nguyên lực của yêu hạt Ma Lang đủ luyện chí năm viên bát phẩm kim nguyên đơn. 20 ngày sau, Diệp Phong bò sát cành cây, hai chân quặp chắc, một tay cầm cung, tay kia từ từ kéo dây năng lượng tiến hình thành trên chu thần cung, mục tiêu là tam sai yêu thú. Độc sắc tiên vĩ mãng xà cách đó hai chục thước. Độc sắc tiên vĩ mãng xà dài hai chục thước cũng phát sắc sa nguy hiểm vào dây các kim tiến hình thành, lắc đầu thật mạnh, cặp mắt âm u ánh lên hung tàn nhìn chằm chằm vào chỗ Diệp Phong. Soạt. Lưới rắn như thiết thương thỏ ra độc sắc tiên vĩ mãng xà há mồm la vào Diệp Phong. Lại có nhân loại dám nhắm vào nó, thật chán sống rồi. chúng Gã tự tin ung dung bắn ra. Kim nguyên tiến như ánh chớp xuyên qua miệng độc xác tiên vĩ mãng xà, Thấu vào trong thân thể, dưới ánh mắt kinh hoàng của nó. phịch tấm thân mãng xà không lồ rơi xuống, Từ từ nhắm mắt lại đầy bất cam, ô hô ai tai. Yêu thú cấp thấp và trung chỉ dựa vào bản năng để tu luyện. Nhục thể và nguyên lực kỳ cao, nhưng tinh thần lực và trí tuệ lại thua xa nhân loại cùng cấp, không thể hiểu được điểm lợi hại của chu thần cung thành ra diệt phong liên tục đắc thủ. Nếu đối tượng bị tập kích là ngũ sai, thất sai võ sư, e rằng chu thần cung vừa thi triển là sẽ bị đối phương phát giác. Theo tiến ký trước mắt của gã, đủ để ứng phó tam sai võ sư trở xuống. Gã có thần thức mạnh mẽ, cảm giác được trước Tam giai yêu thú ở phủ cận, rồi lợi dụng đặc điểm bắn xa của Chu thần cung để đánh lén, chưa từng thất bại. Suốt dọc đường, gã không gặp nguy hiểm gì đặc biệt. Gã thỏa mãn kiểm tra nguyên trạch, trừ tiêu hao không ít kim nguyên lực vì sử dụng Chu Thần cung thì bốn hệ nguyên lực khác vì được Tam giai yêu thú cống hiến nên cao bằng nửa thân người, nếu luyện chế bát phẩm nguyên đơn e rằng đủ cho hơn trăm viên. Hơn nữa thực lực của gã trong 20 ngày thăng từ võ sĩ nhị giai lên tam giai. Tuy tấn cấp trong tiểu giai đoạn không khiến thực lực của gã biến hóa về chất. Nhưng một đòn toàn lực dung hợp nguyên lực và nhục thể đã vượt qua thất sai võ sĩ đạt đến cảnh giới võ sư Nếu không tính đến khả năng tăng lực của cao giai võ ký thì chí ít cũng dễ dàng thắng được lục sai võ sĩ Cũng đến lúc sởi ninh tính hạp tốc rồi hỗn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 123 Gặp lại Càng đi về phía nam Vách đá hai bên hạp tốc càng hẹp Lúc diệt phong đặt chân vào Ninh Tĩnh sâm lâm thì chính thức Đi vào vùng bằng phẳng Lúc trước sống mấy tháng Tại Ninh Tĩnh sâm lâm Gã đã nắm được cách nhận hướng Dừng chân ngâm nghĩ một chút Rồi lao theo một hướng Không hiểu tiểu hôi thế nào rồi nhớ lại lúc trước cùng nó tu luyện cùng đối phó yêu thú gã lại nở nụ cười nhu hòa tiểu tử khả áng đó thực lực xuển xì như thế thân phận cũng thần bí nhưng lại đơn thuần và ngây thơ đặc tính mọi yêu thú tầm thường không có không hiểu vì cứ gì phủ mấu nó để nó lại ninh tính xâm lâm gã đến chỗ nó thường xuất hiện Ninh tính xâm lâm không có nhiều tam sai yêu thú, thi thoảng mới gặp nhị sai yêu thú. Thấy tóc độ tuyệt mị của gã, chúng biết là không dễ treo vào, tất nhiên không dạy gì làm phiền. Thành ra gã không gặp trở ngại nào suốt dọc đường. Ngoài xa vang lên tiếng gầm trầm trầm, gã nhắm mí mắt từ từ chậm lại. Có yêu thú đang chiến đấu. Lách qua mấy gốc cổ thụ, gã phóng mắt nhìn xuống bãi cỏ gần đó một con tam giai tử bì liệp báo đang liên tục vung chảo cầm lên vang vang quanh nó một bóng sáng liên tục nhảy nhót dù vui nhắn lực như gã cũng chỉ thấy trên không có một đạo tàn ảnh tiểu hôi gã có phần kinh hỉ hơn một tháng không gặp tốc độ của nó tựa hồ nhanh hơn nhiều dù đối diện với tử bì liệp báo mà vẫn ung dung phù Một đạo lục mang vụt ngang tiểu hôi cầm trường côn vụt như áng chớp vào lưng tử bị liệt báo Lực đạo không mạnh lắm nhưng khiến thân thể đối phương có thực lực tam sai run lên gã nở nụ cười thấu hiểu Một nguyên lực công kích của tiểu hôi tuy không mạnh lắm nhưng có hiệu quả đặc thù Xuyên thấu hầu hết mọi loại năng lượng phòng ngự Hộ thể hỏa nguyên lực của tử bì liệt báo gần như không phát huy tác dụng bị lực đạo ngọn bồng thấu vào thân thể. Nếu không nhờ tiểu hôi thực lực không đủ ít nhất nó cũng bị thương nhẹ. Lúc trước chính gã cũng nếm mùi loại công kích ai. Bất quá, hiện tại tiểu hôi đã đạt đến nhị sai bằng không tử bì liệt báo chỉ cần dựa vào thân thể phòng ngự cũng không bị ngọn bồng ảnh hưởng. Tiểu hôi có thực lực nhị sai, thân pháp lại hoàn toàn áp chế tam sai tử bì liệt báo, liên tục đắc thủ khiến đối thủ kêu ngao ngao đau đớn. Haha, <cười> tiểu hôi uy phong lắm. Gã cười vang, nhảy tới gia nhập vòng chiến. Gã nhận ra tiểu hôi tuy áp chế được tử bì liệt báo nhưng không cách nào chiến thắng công kích của nó chỉ khiến đối thủ đau đớn chứ không đả thương được. Chấn thiên trùy rung lên, gái nhân lúc liệp báo bị tiểu hôi cho một côn thổ nguyên lực xâm lên dồn vào thân trùy. Bát điệp chấn, hắc quang lóe trên không uy lực hùng hậu trùm lên tử bị liệp báo. Cảm thấy sinh mạng bị huy hiếp, tử bị liệp báo không thèm là tam sai yêu thú, lắc mạnh hông cách đuôi như cương tiên mang theo hỏa hồng nguyên lực quất vào chấn thiên trùy. Chát, diệt phong lùi lại hai bước mới đứng vững được hổ hầu tay phải tê dại, gừ Tử bị liệp báo lao vào gái như muốn thì uy cho gã cút đi. Mục tiêu của nó là tiểu hôi, ra đánh lén tuy khiến nó tức sần nhưng lúc này không tiện có thêm đối thủ. Bóng sám thấy gã xuất hiện liền hưng phấn kêu chí chí. Một cục thịt mềm mại, mịn màng lao vào lòng gã, không phải tiểu hôi thì là ai? Nhóc con không ngoan tí nào. Sao lại trêu vào cả tam sai yêu thú gã chiều mến vuốt đầu nó, khẽ cười hỏi Mắt nó ầm an nước, trong mắt lấp lánh ánh lên vẻ oan ức Hít cánh mũi khả áng kêu chí chí, chỉ vào liệp báo tựa hồ chỉ trích đối phương Tử bị liệp báo nghi hoặc nhìn gã. Tại võ nguyên đại lục yêu thú và nhân loại gần như đứng ở hai chiến tuyến Yêu thú cấp thấp và cấp trung hiếm khi bị nhân loại thu phục Hà cú tiểu hôi và gã thân cận nhau một cách tự nhiên chứ tuyệt đối không phải kính sợ thần phục. Với yêu tộc tình huống này rất hiếm thấy. Nên biết bản năng trời sinh của yêu thú là chủng tộc nào huyết mạch càng cao quý càng giới bị và ghép con người. Dù võ tôn, võ hoàng cũng khó lòng thuần phục được cao dai yêu thú. Nên tử bị liệt báo không hiểu. Bất quy, A-U, nó hiểu rằng tiểu hôi thuộc chủng tộc yêu thú có huyết mạch cao quý khi thành niên rất có thể sẽ uy hiếp đến địa bàn và địa vị của nó. Nên cũng như thủ lĩnh thanh giật thiết truy nha, nó nhân lúc đối thủ chưa trưởng thành, xếp đi để trừ hậu hoản. Cũng may phủ mấu tiểu hôi không có mặt, không thì cho tử bì liệp báo mười cách mật cũng không dám xuất thủ. Xem ra ngươi thần bí lắm. Những yêu thú xưng vương xưng bá tại ninh tính sâm lâm đều muốn trừ khử ngươi Diệp Phong ngấm nghĩ một lúc hiểu đại khái nguyên nhân Nếu tử bị liệt báo không cảm thấy nguy hiểm tất không muốn sao đấu với đối thủ như tiểu hôi Tiểu hôi lớn cách bụng hơi phệ liếc tử bị liệt báo với vẻ kinh miệt đồng thời ngăn mặt đầy khả án với gã Hiện tại nó tấn cấp thành nhị dai yêu thú Với thân pháp siêu phàm ở minh tính sâm lâm không yêu thú nào uy hiếp được nó. Ha ha, dáng vẻ khả án của nó khiến gã bật cười. Chúng ta cùng xử lý nó được chứ? Tiểu hôi hưng phấn gật đầu trước đây nó và Diệp Phong cùng tu luyện mười mấy ngày cũng là những ngày vui nhất đời nó từ khi sinh ra. Từ bé nó bị bỏ rơi tại ninh tính sâm lâm, mọi yêu thú gặp nó đều muốn giết nó, nếu không nhờ thiên phú gì bẩm e rằng nó đã thành thức ăn của chúng. Chỉ có Diệp Phong đối với nó cực kỳ hữu hảo cho nó nhiều lợi ích, nếu không vì tâm lý bài xích nhân loại trời sinh có trong huyết mạc yêu thú, thì nó đã coi gã là thân nhân rồi. Bất quá khi gã liều mạng cứu nó thoát khỏi móng vuốt thanh dực thiết truy nha thì bài xích sau cùng đã tiêu tan. Diệp Phong là người duy nhất trên đời nó có thể bị lại, dù gã là nhân loại. Nó nhảy lên khỏi ngực gã, lại như vụ mì chạy quanh từ bì liệp báo, cũng như lúc trước dình lúc đối phương sơ hở là ráng một côn. Còn Diệp Phong sử dụng uy lực bá đạo của bát điệp chấn tạo áp lực cho liệp báo. Mặt cho tử bị liệt báo thực lực cao cường, nhưng bị gã và tiểu hôi bước đến mức gầm hết liên tục. Khi nó tấn công Diệp Phong sẽ lộ ra sơ hở cho tiểu hôi rán một côn, dù không bị thương nhưng khiến đầu ấp nó tối sầm choán ván trong phút chốc. Diệp Phong sẽ nhân cơ hội đó tung ra trọng trùy, dù tốc độ và phản ứng của nó cực nhanh nhưng sau mấy hiệp đã trúng mấy đòn bát điệp chấn, miệng dì máu đỏ lòm Biết rằng không còn cơ hội, tử bì liệp báo đành gầm gừ không cam lòng út đuôi chạy mất. Hiện tại Diệp Phong sung túc thổ nguyên lực, không muốn lãng phí kim nguyên đơn thi triển chu thần cung nên mặc cho nó chạy. Thực lực chân thật của gã chưa đủ để giết tam dai yêu thú. Cường địch chạy mất, tiểu hôi vù một tiếng quay lại ngực áo gã cảm thù hơi ấm, gương mặt lười nhát nở nụ cười hạnh phúc như trẻ con làm nũng không chu bò xa nữa. Ha, ha. Diệp Phong cũng vui vẻ tiểu hôi mế gái như vậy, không uổng công lúc trước gã cố gắng. Bất quá gã không còn ý niệm muốn lợi dụng nó, chỉ đơn thuần coi nó là đồng bạn hiểu lòng nhau. "Tiểu Hôi, Giờ ta phải rời Ninh Tĩnh lâm, bên ngoài còn nhiều việc đợi ta làm. Ngươi theo ta hay là ở lại đây?" Gã thành thực kéo tay nó, dịu giọng hỏi tuy gã muốn nó đi theo nhưng không cưỡng bách từ lúc nó sinh ra đã ở trong ninh tính sâm lâm bạn tốt thì phải tôn trọng nhau tiểu hôi tuy không biết tiếng người nhưng hiểu ý nó ngoẹo đầu nghĩ ngợi ninh tính sâm lâm không có gì đáng cho nó quí luyến nó không muốn rời xa gã càng không muốn tiếp tục cô độc nó thành thật gật đầu biểu thị muốn đi theo gã hoàn hỉ đứng dậy đặt nó lên vai Từ giày chúng ta là bạn tốt cũng sống và chiến đấu Chí chí tiểu hôi cũng vui vẻ kêu lên Được rồi từ ninh tính sâm lâm phải mất mấy ngày mới đến được Hồng Diệp Trấn Đi đường cái quan nhanh và an toàn hơn trong hạp tốc nhiều Gã quyết định đến Hồng Diệp Trấn xem xét tình hình Tốt nhất là tìm được Hầu Thị Hương Đệ và Tàn Dư Hồng Diệp Bang Đến lúc đòi công đạo với Lục Trúc Bang rồi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Chương 124 Báo thù bắt đầu Trên đại lộ thanh thang Một thiếu niên thân hình cực nhanh đang cắm cúi bước Bước chân của gã trầm và nặng Mỗi bước được hơn 10 thước Khiến mặt đất sung lên ầm ầm Trên bờ vai không cường trắng lắm có một con khỉ con đang đứng cao ngang đỉnh đầu gã trong mắt lấp lánh tia hưng phấn và hiếu kỳ. Tiểu hôi bên ngoài không như trong sừng, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Diệp phong vỗ vỗ đầu nó chiều mến sẵn. Chí tiểu hôi gật đầu chạm hai cái vào vai gã. Sắp đến xuân ý thành rồi trước hết cải trang để thăm dò tình hình đắt, rồi định ra kế hoạch báo thù Gã lấy một viên hóa hình đơn, hóa trang thành một thiếu niên tướng mạo bình thường, không ai trong lục trúc bang nhận ra được. Nửa canh giờ sau, gã đến cửa thành. À, giờ người thu phí vào thành sao lại đổi thành võ đồ cấp thấp. Gã hơi lấy làm lạ, lần trước cùng hầu thị huyên đệ đến đây thu phí ít nhất cũng là võ sĩ. Nhưng gã không quá để tâm, ném một tinh tệ ra rồi nghênh ngang mang tiểu hôi vào thành. Trong mọi ngõ ngách đội hộ vệ và tuần tra của Lục Trúc Bang đã ít đi nhiều, có lúc mười mấy phút gã cũng không thấy một thành viên nào. Kỳ quái, quá kỳ quái, người Lục Trúc Bang đi đâu rồi? Sau rốt gã cũng thấy lạ, nhân thủ Lục Trúc Bang không chỉ thiếu nhiều mà đội ngũ đi tuần đều có thực lực võ đồ, so với tên. Sơ, U, V, Q, Q, O, Cơ đã kém đi mấy cấp, lẽ nào tô kiệt vẫn chưa chịu sừng? Phái nhân thủ lục trúc bang đi truy quét tàn dư hồng diệp bang. Gái nhíu mày thầm nghĩ, tìm kiếm hồi lâu trong thành, sau cũng gái cũng thấy một thành viên lục trúc bang đi lẻ, một ngũ sai võ đồ. Gái lặng lẽ ác sát, nhân lúc không ai chú ý, vỗ một chưởng vào cổ đối phương gã không vận dụng thổ nguyên lực nhưng với sức mạnh nhục thể Một đòn này khiến đối phương không kịp kêu nửa tiếng đã ngất đi gã nhấc đối phương như quả cắp gà con đi vào một ngõ vắng Thành viên xui xẻo này mơ mơ hồ hồ mở mắt ra Đập vào mắt là hắc sắc chào chùi kề lên mặt Ngươi, ngươi định làm gì? Có biết ta là người lục trúc bang không? Nhìn rõ đối phương chỉ là một thiếu niên lạ mặt Ngũ sai võ đồ này cứng còn hẳn lên giọng hỏi Hừ không phải người lục trúc bang ta tìm làm gì Diệp phong hừ lạnh chấn thiên trùi dí sát mặt đối phương Thành thực đáp mấy câu hỏi của ta bằng không ta giết ngươi Cảm thấy gã không nói đùa hắn biến sắc gật đầu sợ sệt Một tháng trước lục trúc bang vây bắt hồng diệp bang có ai bị các ngươi bắt không Diệp Phong nóng lòng muốn biết tình hình về hầu Thị Hương Đệ. Không. Lần đó tôi không tham gia. Viên võ đổ nhăn nhó. Nhưng Hồng Diệp Bang không có ai bị bắt theo bang chủ trở về tuyên bố. Hồng Diệp Bang đã bị tiêu diệt. Chỉ còn tàn dư đào tẩu. Lực lượng phòng vệ xuân ý thành sao lại kém thế. Thành viên lục trúc bang các ngươi đi đâu hết rồi. Gã hỏi tiếp. Việc đó... Đối phương ngần ngừ một chút rồi nhìn gã ấp úng Bang chủ muốn vây tiếu tàn dư của hồng diệt bang Phái chủ lực trong bang đi tìm thành ra trong xuân ý thành không đủ lực lượng phòng ngự Ngươi dám nói láo Gã nhận ra đối phương nói năng vòng vo ánh mắt láo liên Biết là có chuyện dối trá Lập tức quát to đồng thời vẩy nhẹ chấn thiên chùy Võ đồ đó lập tức cảm giác được đại lực rồn lên đầu Vội vàng cầu xin Đừng, đừng xếp tôi, to khai thật đi. Còn giấu xếm thì ngươi không có cơ hội thứ hai đâu Diệp Phong nhích môi cười lạnh, mặt mũi lạnh tanh Nhưng hảo thủ chủ lực từng vây đánh hồng diệp bang có lẽ Bị tiêu diệt toàn bộ Hắn nghiến răng đáp thật Bang chủ rằng chúng tôi giữ bí mật các hạ nhất định đừng cho ai biết là việc này do tôi nói Chết hết Diệp Phong ngạc nhiên rồi hỏi Sao chúng lại chết? Không biết Hắn liếc Diệp Phong thần sắc không lấy gì làm hòa hoãn Vội giải thích Tôi thật sự không biết Hôm đó bang chủ và Tô Hiệt Thiếu ra về thành Chỉ có bốn người chơi chọi Sau đó bang chủ dặn dò Chúng tôi đi tìm các huynh đề khác trong bang Kết quả tại Hồng Diệp Trấn phát hiện một việc rất cổ quái là lạ lùng Nói tiếp đi Gái nhìn đối phương chằm chằm, bình tĩnh thốt. Hồng diệt chấn không hiểu vì sao lại biến thành một đống đổ nát cháy đen thành viên chăm bang chết trong đó, tử trạng rất thảm. Nhưng nhớ lại tình hình hôm đó, viên võ đồ run rộng, mặt đầy sợ hãi. Chỉ còn mười mấy người, những người kia đâu. Gái nhớ mày. Theo điều tra kỹ càng, có thể họ đã hóa thành cho hết. Cái gì? Diệp Phong cả kinh biến hơn trăm người thành cho Không phải ai cũng làm được Hồng Diệp chấn suốt cuộc xảy ra chuyện gì Việc đó tôi không biết Theo bảo tiêu của Tô Kiệt Thiếu ra Thì Hồng Diệp chấn tựa hồ bị hỏa nguyên năng lượng kinh nhân quét qua Còn nguyên nhân thì không ai biết Diệp Phong máy động nhớ lại lúc nhảy xuống khe núi Từng thấy một đám mây lửa từ Hồng Diệp chấn dâng lên Xem ra đối phương nói thật Việc này nhất thời không thể làm rõ, bất quá gã biết được một tin quý giá. Là nhân thủ lục trúc bang hiện tại thiếu thốn nghiêm trọng. Hôm đó Lâm Đắc Ý mang theo gần như hết hảo thủ trong bang để lại Xuân Ý Thành. Chỉ còn không nhiều võ đồ và võ sĩ. Gần như họ không đủ sức duy trì trật tự trong thành. Bất quá tin tức chủ lực lục trúc bang bị diệt chưa lan ra nên Xuân Ý Thành chưa có phản ứng gì thái quá. Gã lại hỏi hàn kỹ lưỡng về tình hình của bốn vị đương gia Biết trừ mạnh lãng vẫn nằm bất động trên giường Thì nhị đương gia và tứ đương gia cơ bản đã lành vết thương Vì thế mà Xuân Ý Thành không quá hỗn loạn Dù gì sức uy nhiếp của ba võ sư vẫn còn Tô diệt của lục lâm bang hiện tại thế nào Ánh mắt gã lạnh lại Hắn mới là thủ phạm chính Lần trước tiếc là không giết được hắn Lần này nhất định không tha cho hắn nữa. Tô Kiệt thiếu ra dưỡng thương xong đã đi rồi, còn đi đâu? Chỉ bang chủ mới biết. Tô Kiệt đi rồi. Gã thầm nghĩ, hắn và Lục Trúc Bang ai đi đường ấy cũng có lợi cho mình. Thực lực của Lục Trúc Bang sẽ giảm đi, gã báo thù cũng dễ dàng hơn. Còn về Tô Kiệt, chỉ cần hắn chưa về đến Lục Lâm Bang, gã còn cơ hội. Hắn kêu khóc van xin. Việc nào biết tôi đã cho các hạ biết hết rồi, xin tha mạng cho tôi. Nhất định tôi không cho ai biết về các hạ. Diệp phong hừ lạnh, nửa uy hiếp nửa khinh miệt. Không lâu nữa võ giả trong xuân ý thành sẽ biết tin chủ lực lục trúc bang bị diệt. Dù ngươi đi cáo mật thì với nhân thủ hiện tại của các ngươi cũng không bắt được ta. Ngược lại ngươi để lộ tin này ra, nếu bang chủ biết thì e mạng ngươi xong rồi. Tôi không nói, không nói. Hắn dập đầu liên tục, hồi lâu mở mắt ra thì Diệp Phong đã biến mất. ngẩng đầu lau mồ hôi lanh, ngũ dai võ đồ đó tựa hồ dự cảm được Xuân Ý Thành sắp xảy ra đại sự đảo mắt một vòng, lập tức quyết định. Hắn cởi y phục lục trúc băng ra, về đến chỗ ở thu thập mọi thứ rồi rời khỏi Xuân Ý Thành. Lục trúc băng bóc lột tắc võ ra qua lại xuân ý thành đen trình độ siêu việt. Trừ phi người đó chỉ ghé qua bằng không nếu ăn dù một bữa cơm nhỉ lại một tối cũng phải trả giá một tinh tệ. Tinh tệ là tài phú quý giá cho mọi võ giả tu luyện, nên nhiều người vẫn oán thán hành vi của lục trúc bang, đặc biệt là các võ giả thường lai vãng xuân ý thành. Nhưng vì lục trúc bang thiết lực mạnh mẽ, lại có lục lâm bang chống lên nên võ giả tầm thường không dám treo vào. Hơn nữa lục trúc bang chủ trương lôi kéo các cường giả đạt đến võ sư, không thu phí vào thành thành ra chúng ngồi vững trên ngôi thống trị toàn thành. Nhưng gần tháng nay, lục trúc bang trừ ba vị bang chủ cơ hồ không thấy bang chúng cấp võ sĩ nào, ngay cả nhân thủ thu phí nhập thành cũng đổi thành võ đồ. Đương nhiên khiến các võ giả hoài nghi. Một canh giờ sau khắp thành đều có tin thành viên chủ lực lục trúc bang bị tiêu diệt, nhiều võ giả thường đến xuân ý thành đều chấn động. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 125 loạt Khói miệng diệt Phong nhích lên lạnh lẽo Nhàn nhã đi dạo trong xuân ý thành Lúc đó trên đường đã huyên náo Các dung binh và võ giả hiếu sự đang thảo luận Việc chủ lực lục Trúc Bang bị diệt Tin tức chủ lực lục Trúc Bang chết sạch có đáng tin không? Ai bảo không? Một tháng nay không thấy thành viên chủ lực của Lục Trúc Bang nữa Tin chắc không sai đâu Lục Trúc Bang nhanh ngang tại Xuân Ý Thành nhiều năm nay Giờ mới gặp báo ứng. Không biết thế lực lực nào thanh toán gọn nhẹ nhiều hảo thủ như thế Nghe nói lúc vây công Hồng Diệp Bang đã chọc giận cường giả nào đó Một chiêu giết sạch hơn trăm người thi thể cũng không còn bao nhiêu Ta cũng nghe nói Hồng Diệp chấn vì thế trở thành đống cho tàn. Ha ha, ta cho rằng chẳng phải do võ tôn cường giả thi triển tuyệt chiêu. Địa vị thống trị của lục trúc bang tại Xuân Ý Thành chắc không giữ nổi nữa. Hừ, không lâu nữa Xuân Ý Thành sẽ loạn lên vì lục trúc bang không còn sức áp chế nữa. Muốn ổn định tình thế, tất ba vị đương gia đẳng cấp võ sư phải ra mặt. Mục tiêu Diệp Phong tung tin này ra là muốn cả Xuân Ý thành náo loạn khiến ba vị võ sư tách nhau ra Lục Trúc Bang hiện thời gặp khó khăn ba đương gia tụ tập một nơi để thương lượng đối sách Việc này rất bất lợi cho kế hoạch báo thù của Diệp Phong Với thực lực của gã đối phó ba võ sư là chuyện không thực tế Lúc đó ở Bắc Môn có không ít võ giả từ chối giao nộp phí vào thành Mấy thành viên lục trúc bang canh giữ chỉ là trung sai võ đồ, căn bản không ngăn được đám võ sĩ, dung binh như lang như hổ đó, đành chơ mắt nhìn họ tiến vào. Các võ giả vì sợ lục trúc bang trước đầy đều nộp phí vào thành, giờ thấy có người không giao cũng vào được thì bắt đầu đòi lại số tinh tệ đã nộp. Dù họ còn nề bốn vì đương gia lục trúc bang nên không dám làm gì quá nhưng số tinh tệ bị chúng nhân tranh đoạt. Nhất thời thành môn hỗn loạn Một lâu la thủ thành của lục trúc bang Thấy tình thế bất lợi Vội tách khỏi đám đông Về tổng bộ báo cáo Việc tương tự cũng xảy ra ở Nam Môn Chát Tứ đương gia lý mưu vỗ mạnh xuống vàn Lần trước hắn bị diệt phong tặng cho một chùy trọng thương Đến mấy hôm trước mới khỏi Hắn sầm mặt lạnh lùng nói Bọn khốn này định tạo phản chắc Lão tứ đừng kích động Lâm đắc ý lạnh lùng bật cười lạnh Ta đã sớm dự liệu việc nhân thủ bị diệt không thể giấu được lâu Một khi lộ ra thì việc thế này là bình thường Chỉ là Nghe thủ hạ hồi báo Việc này trong thời gian ngắn đã lan khắp xuân ý thành tựa hồ có người đối nghịch với chúng ta Tên khốn nào dám lớn mất như vậy Dám đối địch với bản bang Nhị đương gia sầm mặt hỏi Hoặc là dư nghiệt hồng diệp bang hoặc xung binh vốn bất mãn với chúng ta Lâm đắc ý nhèo mắt gó ngón tay lên mặt bàn trầm mặt một lúc mới nói tiếp Chỉ cần chúng ta có đủ thực lực mấy tiểu nhân vật này không gây ra được sóng gió gì Nhưng hiện tại nhân thủ của chúng ta quá thiếu thành viên thực lực đạt đến võ sĩ gần như không còn ai Nếu cả xuân ý thành đều hỗn loạn thì với thực lực của chúng ta muốn khống chế không dễ Nhị đương gia lo lắng Không sao Mấy tên ngu xuẩn đó gây loạn vì phí vào thành tạm thời chúng ta miễn trừ luôn trong thời gian ngắn sẽ không xáo động gì lớn Bất quá, lão nhị, lão tứ hay để tốt nhất nên ra mặt chấn nhiếp một chút, vừa phải cũng tốt Bằng không bọn khốn đó sẽ tưởng chúng có thể lật cả trời lên Lâm đắc ý trầm giọng nói Trước mắt cứ xẹp loạn đắc Còn hai tháng nữa sẽ cử hành lễ tốt nghiệp của võ dung học viện Ta quyết định đi dự chiêu nạp lấy mấy nhân thủ kha khá Hừ, chỉ cần lục chúc bang khôi phục nguyên khí Tinh tế chúng nợ hôm nay Chúc ta sẽ đòi lại từng tên một Một quang hắn lói lên hung tàn Bang chủ anh Minh, tứ đương gia và nhị đương gia cùng ca ngợi. Lão nhị đến nam môn giữ trật tự, lão tứ đến bắc môn. Lâm đắc ý lại dặn dò, tốt nhất là đừng đồng thủ nếu không cần thiết, khiến đám đông nổi giận thì khó sẽ yên. Chỉ cần cho chúng biết sẽ thủ tiêu phí vào thành, rồi chấn nhiếp sơ sơ là được. tuân mệnh. Diệp Phong tựa vào cửa một tiệm hàng Ung dung quan sát vỡ kịch náo loạn ở thành môn Song Phương tranh chấp tuy hung hãn Nhưng không ai dám trở mặt đồng thủ Nhưng lâu la lục trúc bang thực lực quá kém Xô xô đẩy đẩy cũng nếm không ít khổ đầu Thân thể sưng lên nhiều chỗ Ai dám gây chuyện ở địa bàn lục trúc bang Tiếng quát như sấm vang lên Dẹp yên tiếng huyên náo ở cửa thành Chính chủ đến rồi Diệp phong sáng mắt lên, nở nụ cười lạnh trên gương mặt lạ lùng. Người quen đây mà. Lý mưu sầm mặt, dẫn mấy lâu la thực lực thấp kém vội vàng đến. Lý tứ đương ra. Các lâu la canh cửa phải chịu không ít khổ đầu, nhăn nhó kể lể với hắn. Mấy võ sĩ cấp trung và cao bị nhận định là chủ sự gây loạn đều hơi biến sắc. Được, ta biết rồi. Lý Mưu nhìn thủ hạ đều mặt mũi sưng vì lửa giận dâng lên đùng đùng. Lục Trúc Bang thống trị Xuân ý thành hơn 10 năm, đã bao giờ bị uất ức như thế, nhưng nhớ lời lão đại, hắn đành tạm nén xuống. Các ngươi bất mãn vì chuyện phí vào thành hả? Lý Mưu lạnh mặt lại cao giọng, từ hôm nay, Lục Trúc Bang không trưng thu phí vào thành nữa. Nhưng Nếu ai còn dám gây sự nữa thì Lý mưu ngưng tổ kim nguyên xuống chân trong khoảnh khắc dậm thật mạnh nên đá lập tức nứt toát Đá vụn như mưa bắn tứ tung vào đám đông Đá vụn mang theo kình khí bắn lên mình chúng nhân Tuy không đả thương được nhưng ra sát bỏng Tất nhiên họ đều sợ hãi Cách biệt giữa võ sư và võ sĩ một trời một vực Các võ sĩ gây sự tuy bị nếm một chút khổ đầu nhưng cũng được lợi rồi, Lý Mưu thi triển song song vừa đấm vừa xoa, khí thế của họ đều sẹp hẳn. Gây loạn hồi lâu chẳng phải vì một tinh tế phí vào thành sao. Lục Trúc Bang chịu lui một bước rồi, họ cũng không muốn sinh sự nữa. Ngânh đầu lên, Lý Mưu cười lạnh khá tự đắc một lũ ăn hại mềm nắm sẵn buông nếu không vì trong bang hiện giờ nhân thủ không đủ hãm nhập hỗn cảnh thì đừng nào hắn dễ dàng tha cho mấy kẻ dám gây loạn với lục trúc bang. đang lúc hắn nhìn quanh đắc ý thì sau gáy vang lên tiếng gió xít khiến hắn dựng tóc gáy, lòng chợt cảnh giác. hắn chụp lấy một lâu la đứng cảnh kéo vào làm lá chắn, bản thân lăn một vòng dưới đất. Tiếng động như tiếng dưa rơi xuống đất vang lên. Đầu viên lâu la bị hắn lấy ra làm lá chắn nát vụn thân thể mềm muôn gục xuống. Dùng thủ lại làm lá chắn, Lý Mưu quả thật độc áp. Tập kích không trúng, Diệp Phong không hề thất vọng, ném thi thể đa đoạn khí sơ, sơ quy quy y, mơ cúi xuống tấm một quyền vào bối tâm Lý Mưu. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 126 chu sát Lý Mưu mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Nghe gió thảm trạng của tấm bia người Lý Mưu kinh hãi toát mồ hôi lạnh không kịp ngoái nhìn ai tập kích Thì tiếng gió ào ào lại ập vào hậu tâm Tuy không xác định được thực lực đối phương Nhưng hắn cảm thụ được Nếu bị đánh chúng, chí ít cũng trọng thương. Chân phải ấm mạnh xuống, gã vừa ngã liền bật lên tránh thoát đòn đánh lén thứ hai. ầm um. Mặt đất xung chuyển xuất hiện một miệng hố còn lớn hơn cả cái hố lý mưu vừa thì uy. Chúng nhân hít một hơi khí lạnh, lực công kích mạnh thật. Định nhắn nhìn đến thân ảnh đơn bạc tập kích đó lại là một thiếu niên chưa đến 20. Trên vai gã có một con kỳ khả ái ai con bà nó kẻ nào lớn mật dám đánh lén lão tử trong lúc lui nhanh hai tay hắn lý mưu vỗ xuống đất lập tức xoay người lại thấy do thì hơi biến sắc tức giận quá diệp phong đã thay đổi dung mạo lý mưu không nhận ra thiếu niên còn trẻ thế này mà thực lực lại báo đạo đến thế tất nhiên hắn phải kinh hãi người muốn lấy mạng ngươi diệp phong đánh lén không thành. Không lại nhảy lắm lời chấn thiên trùy xuất hiện trong tay Điệt động, sung phong Mặt diệt phong lạnh như xương Một quang nồng sát ý Tuy hắn không phải hung thủ trực tiếp xúc tiến cái chết của liễu hồng diệp Nhưng chỉ cần là người lục chút bang đều phải chết Gã hạ thủ tuyệt đối không sung tình Ánh mắt lý mưu tụ lại trên ngọn trùy đen xì Không phải vũ khí của tiểu tử đó sao Lẽ nào Khí lạnh lướt qua lòng, hắn kinh hãi, không phải tiểu tử đó chết rồi sao. Tình thế trước mắt không cho hắn nghĩ nghĩ, hắn đang ở giữa toán võ sĩ gây loạn. Tuy vì biến cố đột ngột khiến các võ giả đều rạc ra nhưng không gian không rộng lắm. Diệp phong khí thế hừng hực lao tới gần như không còn chỗ cho hắn tránh. Tứ phẩm võ khí, toàn phong thứ, một vũng xoáy năng lượng hình thành trong tay hắn. Khí nhận xoay tít xít lên rần rạp. Lý mưu đẩy tay phải kim nguyên năng lượng sắc như lưới dao chém vào diệp phong. Chấn thiên chùy của gã cũng không hề khách khí đập ra, ráng vào tay phải hắn. Chát! Thổ nguyên và kim nguyên năng lượng va nhau kình phong quất vào mặt chúng nhân đau rát. diệp phong đứng im còn lý mưu mặt mũi tái nhợt, thử một tiếng lùi lại mấy bước. Nhìn Lý Mưu lép vế dưới tay Diệp Phong Chúng nhân ở thành môn đều chấn động Thiếu niên này thật ra là thần thánh phương nào Thực lực còn hơn cả nhất sai võ sư Đáng phục nhất là gã dám công khai đắc tội Lục Trúc Bang Nên biết Lục Trúc Bang chủ lực tuy bị diệt Nhưng bốn vị võ sư đương gia vẫn còn không thể coi thường Diệp Phong khá vừa ý vậy vầy chấn thiên trùy Gã lần ra được ngưỡng của nghĩ thần Lính hộ hùng thế sâu thêm một tầng, Thể ký và nguyên lực sung hợp uy lực cũng thêm một thành cộng Thêm lực sung kích từ địa động sung phong Chiêu bát điệp chấn này của gã Khiến Lý Mưu đang luống cuốn nếm khổ đầu Hiện tại gã không cần sử dụng nguyên đơn Cũng đấu được với võ sư Vì thể ký tăng cao nên thực lực của gã Cũng tiến bộ nhảy vọt Ngươi vẫn còn sống Vì sao lại biến thành thế này Lý mưu hỏi một câu không đầu không đuôi khiến chúng nhân đứng ngoài cũng mù mờ theo. Nhưng đều đoán được thiếu niên này nhất định có ăn oán với hắn. Lý mưu xoa xoa hổ khẩu rơi run lên, lòng thầm sợ hãi. Lần trước đối chiêu, hắn đã từng thua thiệt. Lần nào lực công kích của gã tuy không tăng nhưng theo dáng vẻ thì gã chưa dốc toàn lực. Hắn hiểu mình không có cửa thắng. Ta nói rồi, ta không chết thì lục trúc bang diệt vong, nơi đây là tử địa của ngươi. diệp phong từ từ thốt lên, ngữ khí đầy sát ý lạnh lẽo. băng vào ngươi, lý mưu hừ lạnh, hít thở thật sâu mấy hơi khiến ngực nhẹ nhàng hẳn. ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh nhưng muốn giết ta, e rằng ngươi chưa đủ phân lượng. gặp mấy võ sĩ súng lại xem náo nhiệt ra. Lý mưu xoay người lao nhanh vào đám đông. Hắn đã nghe kể lại việc bọn lâm đắc ý truy sát gã tốc độ của gã thiên về linh hoạt dự biến còn độ nhanh thì không bằng cả lâm đắc ý. Hắn là kim nguyên võ sư tốc độ còn trên lão đại, Diệp Phong làm cách nào đuổi kịp. Thực lực của gã hơn hắn một bậc nhưng gã dám đuổi theo thì chỉ cần tập hợp được với lâm đắc ý hoặc nhị đương gia nhất định sẽ thu thập được tiểu tử nguy hiểm này tên vốn có bản lĩnh thì đuổi theo lý mưu cười huyên hoang ngữ khí oán độc cực độ khích tướng Diệp phong lại bị gã làm nhục trước đám đông lý mưu hận gã thấu xương gã đuổi theo thì hắn sẽ cùng lâm đắc ý giết bằng được gã chút cuộc tức này khẽ nhít môi chân gã rầm mạnh diệp đồng sung phong lập tức khởi động thịt thịt Mấy võ sĩ đứng xem bị gã hất văng một cách giả man Khiến chúng nhân ginh hãi trừa ra một lối Đồng thời họ cũng ginh ngạc Tiểu tử không lấy gì làm cường tráng đó Sao lực đạo sông qua lại hùng hậu như thế Lý mưu vừa rời khỏi đám đông Thể nội kim nguyên lực toàn lực lưu chuyển Thuận theo đại lộ lao mình đi nhưng mới được vài bước bên trái xã Thấy một bóng người vút qua Tiếp đó là chấn động trầm trọng hắn chưa nhìn rõ diện mục thì người đã chặn trước mặt lục trúc bang tứ đương ra cũng thế mà thôi giọng diệt phong như u linh vang lên ở phía trước lý mưu chấn thiên chùy đập mạnh mang theo rình khí hung hãn hóa thành một đảo hắc quang đập vào đối phương đang lao tới ầm Lý mưu vừa tăng tốt không thể tránh né hay phản kích trợn trừng mắt lên con ngươi co lại cùng với ánh mắt kinh hoàng đó. chấn thiên trùi đập lên ngực hắn chấn động kinh nhân bét khắp ngũ tạng lục phủ của hắn, gan mật đều tan. Ngọn trùi đều lại một vết lõm sâu trên ngực hắn, nhìn vào cũng su kinh hồn. Phịt tấm thân to lớn của hắn bị hất văng. Lăn mười mấy vòng thổ ra mấy bụng máu lẫn cả nội tảng tan nát, đầu ngoèo sang một bên, nhãn thần giải đi từ từ nhắm lại. Nhìn Lý Mưu nằm dưới đất co rút lại, sinh cơ tan dần, võ giả tại trường đặc biệt là lâu la lục trúc bang đều lạnh buốt cói lòng. Đáng sợ quá! tiếu này này dễ dàng giết một nhất sai võ sư như vậy tuổi tác gã e rằng chưa đến mười thiên phú như vậy tương lai chẳng phải càng kinh người sao lục trúc bang chạm phải nhân vật cỡ này từ khi nào diệp phong thản nhiên liếc lý mưu nằm dưới đất nhãn thần lạnh lẽo hơi ngừng lại trên mặt mấy lâu la lục trúc bang chấn thiên chùy thu về nở mồm cười còn ba vị đương gia ở đâu Gã đột nhiên sừng ánh mắt nhìn một thanh viên lục trúc băng Đại, đại đương gia ở tổng bộ Tam đương gia trọng thương chưa khỏi cũng ở đó Nhị đương gia đến nam môn Một lâu la khắc nhanh miệng đáp Tốt lắm Diệp Phong nheo mắt để lại một câu nhẹ tinh Lục trúc băng Sẽ nhanh chóng không còn tồn tại nữa Chúng nhân còn chăm chú nhìn thì gã từ từ quay lại Đi về phía tổng bộ lục trúc bang Chào nha lục trúc bang bị gã nhìn tới đều chán đổ mồ hôi lạnh Ngẩn ra hồi lâu Rồi được một lâu la nhanh trí hành động trước Tất cả cởi tiêu chí lục trúc bang Xuân xuân xảy sao chạy ra ngoại thành tây đổ trồn cáo chạy Hiện tại ai cũng biết ngày tháng thống trị của lục trúc bang không còn mấy Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hữu tài. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Chương 127. Chu sát Lý Mưu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lý Mưu táng mệnh tại Bắc môn, bất ngờ là tin tức này không truyền đến tổng bộ độc chúc bang. Lực lượng Hạch Tâm đã bị tận diệt trong lần vây Tiếu Hồng Diệp chấn. Những lưu la có mặt không thuộc thành phần quan trọng của lục trúc bang nên không gắn bó gì Thấy sát tinh diệp phong hạ lý mưu tất thảy đều sợ hãi Dù vài võ bộ không đào tẩu thì cũng không dám về tổng bộ đối diện với gã Còn các sung binh và võ giả không hảo tâm đến mức đem việc không liên can đến mình Do lâm đắc ý biết Nên khi gã đến tổng bộ nơi này vẫn bình chân như vậy chỉ có vài người hiếu sự lặng lẽ bám theo gã xem náo nhiệt. Thiếu niên này thật sự có bản lĩnh một mình đả bại lục trúc băng, nên biết lâm đắc ý dù gì cũng là tứ sai võ sư, không dễ đối phó tí nào. Ngoài cửa tổng bộ chỉ có hai lục sai võ đồ nghệ hoài khoác lác, hoàn toàn không phát giác gã tới gần. Vù! Thân ảnh gã chợt mơ hồ thoáng sau đã xuất hiện ở ngoài người thước, chính giữa hai người đang nói chuyện. Quang ảnh lói lên, một quyền một cước tung ra trong không khí vang lên tiếng xương bị vỡ nát, mùi máu tanh tỏa khắp. Hai lâu la canh cửa thậm chí không kịp kêu lên thân thể đã mềm phạt ngã xuống thất khiếu lưu huyết vong mảng. Không buồn nhìn đến thi thể dưới đất, Diệp Phong nở nụ cười nhạt, rào bước đi vào. Lâm đắc ý lúc đó đang sầm mặt ngồi trên ghế một mình tựa hồ cân nhắc gì đó. Hồng Diệp bang đã bị diệt trừ trừ hầu thị huyên để đã chạy mất thì không còn hậu họa này đáng kể. Liễu Hồng Diệp chết tuy đáng tiếc nhưng lục trúc bang vì thế bớt đi một mối phiền. Tuy lần này chủ lực tận Sơ I, E, T, N, H, U, V, T Q, N, G thượng tầng võ lực cơ bản không tổn hại. Lão Tam nghỉ vài tháng là sẽ khôi phục thực lực. Chỉ cần lợi dụng tài phú tích cóp từ mấy năm nay, chiêu nạp mấy thủ hạ đẳng cấp võ sĩ thì Lục Trúc Bang vẫn là thế lực thống trị vững chắc xuân ý thành. Đều tại thiếu niên thần bí đáng phết kia. Nếu gã không xuất hiện tống phẩm đã không mất, Liễu Hồng Diệp cũng đã thành nữ minh của hắn, Hồng Diệp Bang chưa biết chừng cũng đã thuộc quyền của hắn. Nếu không có gã gây loạn, Hơn trăm thủ hạ của hắn đã không đột ngột biến mất. Hắn rơi xuống khe núi thì thật quá tiện nghi, nếu hắn lạc vào tay ta, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Đang lúc lâm đắc ý nghiến răng tự thỏa mãn thì ngoài đại sảnh vang lên tiếng đồng rồi tiếng thủ hạ thét thê thảm. Một lâu la vội vàng lao vào cửa, sắc mặt kinh hoàng nói. Không xong rồi, có người xông vào tổng bộ. Chuyện gì hả? Bao nhiêu người đến Lâm đắc ý đứng ngay dậy Mấy thủ hạ ở cạnh đều hoang mang Là một thiếu niên Đối phương không nói gì Tiến vào là xuất thủ Các huyên để ngăn cản đều dễ dàng Bị đánh gục Hiện tại hắn đang đến đây Viên lâu la vội vàng đáp Thiếu niên Lâm đắc ý giật mình Dự cảm không lành trỗi dậy Lẽ nào là hắn Không, không thể nào Từ vách đá ngàn trượng rơi xuống thì không có lý nào sống sót. Dù là hắn cũng bất tất kinh hoàng. Luận thực lực, hắn chưa phải đối thủ của ta. Lâm đắc ý nhớ lại sức chiến đấu kinh hồn lúc Diệp Phong đã thương qua, bất giác run lên. Mau, các ngươi mau đến nam môn hóa và môn. Bảo nhị đương ra cùng tứ đương ra nhanh chóng về tổng bộ. Nghĩ đến lão nhị và lão tứ. Lâm đắc ý chấn đỉnh hơn hẳn, dặn dò xong thì nheo mắt vẫy tay. Chúng ta ra xem thật ra là tên khốn nào dám xông vào tổng bộ lục trúc băng. Phịch, hai lâu la vừa ra khỏi đại sảnh đi thông chi cho nhị tứ đương ra đột nhiên thổ máu văng ngược lại cửa. Chúng nhân xứng người, rồi một thân ảnh gầy gò từ từ xuất hiện cười lạnh đứng đó. Trên vai gã còn một con khỉ con. Ngươi là ai? Hắn nhíu mày, trong ấn tượng hoàn toàn không có thiếu miên này. Đồng thời hắn thở phào, không phải tiểu tử đó thì không đáng ngại. Lâm lão cầu, sao lại nhanh quên tiểu gia thế hả? Tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng Diệp Phong chấn thiên trụ được lấy ra, gã hóa trang để tránh tai mắt lục trúc bang, hiện tại không còn cần thiết nữa. Là ngươi trong mắt lâm đắc ý co lại trọng chùy này đã tạo cho hắn ấn tượng sâu sắc sao ngươi lại biến thành thế này việc đó không cần ngươi biết hôm đó ta đã thể là nếu không chết sẽ diệt lục bút bang diệp phong ngầm vận thổ nguyên lực lạnh lùng thốt giờ ngươi chịu chết thôi trọng chùy vung lên một đạo hắc quang vút tới diệp phong coi như không thấy toán lâu la lao thẳng vào lâm đắc ý Khí thế mạnh thật, lâm đắc ý giật mình. Nếu không thi triển bí pháp, thực lực của gã chỉ là võ sĩ thất sai nhưng hiện tại gã tùy tiện thi triển một chùy đắt ngang với nhất sai võ sư. Lẽ nào tiểu tử này rơi xuống vách đá, không những không thủ thương mà thực lực còn bột phá. Thất sai võ sĩ và nhất sai võ sư cách biệt là một trời một vực. Chỉ khác một cấp nhưng từ góc độ cảnh giới hay nguyên lực đều biến đổi lớn về chất. Ví như cảnh giới võ sư có thể dồn nguyên lực ra ngoài thân thể, hình thành năng lượng phòng ngựa còn võ sĩ chỉ dồn được lên ra. Võ sư có thể khiến nguyên lực ngưng tụ thành hình công kích tầm xa còn võ sĩ chỉ có thể đấu cận thân. Dù cho thất sai võ sĩ đủ nguyên lực thì cũng không thể thể hiện được uy lực chiến đấu cao hơn võ sư. Khả năng của võ sĩ chỉ trong một phạm vi nhất định. Nhưng hiện tại, những điều đó bị Diệp Phong phá tan. Uy lực công kích của gã trước đây tuy nguyên lực hùng hậu công kích kinh nhân, nhưng vẫn trong phạm trù võ sĩ có thể trọng thương võ sư là nhờ đánh lén vào tiểu xảo. Chỉ vì gã dung hợp được nhục thể và nguyên lực nên công kích đạt tới uy lực của võ sư. Trước đây, từ góc độ cảnh giới, Diệp Phong nếu không sử dụng nguyên đơn chỉ ngang với võ sĩ đạt đỉnh nhọn, võ ký có cao đến đâu cũng không thể giết được võ sư có nguyên lực hộ thể. Ui lực công kích của gã đạt tới cao độ khác. Ngon chùy này, nếu lâm đắc ý không toàn lực ứng phó tất sẽ mất mạng. Đột phá cảnh giới thứ hai của nguyên thần quyết, nhục thể và nguyên lực xung hợp khiến gã tới trình độ của nhất sai võ sư. Đối diện với áp lực của gã. Lâm đắc ý không dám chậm trễ Song huyền cũng xuất ra Sử dụng võ ký chiêu bài nhăm sơn liệt Bốp Tiếng nổ vang hồi lâu trong đại sảnh Cả hai cùng lùi mấy bước Diệp phong nhờ vào ưu thế vũ khí Nên ngang sức với đối phương Tiểu tử Đó là ý trưởng của ngươi để sông vào lục trúc Bang. Lâm đắc ý hít sâu một hơi Một quang dần lạnh lẽo Toát lên sát ý Thực lực của Diệp Phong nằm giữa võ sư nhất sai đến nhì dai Chưa phải đối thủ của hắn Chỉ cần phòng bị gã sử dụng bí thuật để cao công kích là sẽ bất bại Tuy ngươi có thực lực võ sư Nhưng ngươi sẽ lập tức biết rằng lục trúc bang không phải nơi ngươi có thể hung hăng Hắn cười hung áp lùi lại bên tường Lấy ra hai ngọn âm dương sử Mỗi bọn trừng 60 cân Hình dáng như tiểu trùy Là vũ khí sở trường của hắn Diệp Phong quể quải nhớ mí mắt lên, khóe môi nít xa chào phúng Vậy tử xem Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 128 Trợ thủ Lâm đắc ý thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Phong Ung dung đứng đối diện Không dám hình mảng tí nào Thổ nguyên lực tràn ra Lập tức tạo thành lớp giáp kiên cố bên ngoài thân thể gã Lớp năng lượng phòng ngự này Không có lực công kích cấp võ sư thì không mong phá được Nhưng như thế cũng ảnh hưởng đến uy lực công kích của hắn Chẳng qua vì cẩn thận nên hắn làm vậy hiện giờ hắn đã coi Diệp Phong là đối thủ đẳng cấp võ sư, chỉ cần gư i u v q q u cho đừng thất bại, lão nhị và lão tứ không bao lâu nữa sẽ về đến tổng bộ, lúc đó gã có chắc cánh cũng không thoát được. Gã nắm chắc chấn thiên tùy, nét ngưng trọng thấp thoáng trên mặt. Dù thế nào Lâm Đắc Ý cũng là một tứ sai võ sư hàng thật giá thật trong tình huống không sử dụng con bài tẩy, thực lực của gã quả thật cực khó đối phó được. Sát khí giữa hai người khiến mấy lâu la gần đó thoái lui đến sát chân tường. Tuy Lâm Đắc Ý ngầm dùng mắt ra hiệu cho chúng đi gọi viện binh nhưng diệt Phong chẳng ở cửa, không ai dám vọng động. da mặt sần giật, Lâm Đắc Ý phá tan cuộc diện trước. Hai ngọn âm dương tự tỏa ra ánh sáng đâm vào mặt đối thủ. Ép gã nửa thước, hai ngọn cương sử va nhau, tạo thành thổ nguyên công kích tan vàng nát đá cuốn ra. Thân hình Diệp Phong hơi nghiêng, hai tay cầm chùy, nguyên lực tràn ra dồn vào vũ khí, quét ngang nghênh kích. Hai thổ nguyên tu luyện giả giao đấu, thực ra là so xem lực đạo của ai mạnh hơn. Còn tốc độ kỹ xảo không quan trọng, choang va chạm kịch liệt khiến cả hai cùng hự lên Lùi lại liên tục mới song song đứng vững Nếu thực lực của ngươi chỉ thế Hôm nay cứ nằm lại đây Lâm đắc ý tự tin hẳn Lần đầu tiên chính thức sao tranh khiến hắn biết được thực chất của gã uy lực công kích của đối phương tương đương nhất sai võ sư Chưa đủ để uy hiếp hắn Đường đường tứ sai võ sư Chỉ biết sườm lời tự lên tinh thần hạ Diệp Phong cũng tỏ ra tự tin Lâm đắc ý quá cẩn thận Nếu hắn xúc toàn lực ra liều Có lẽ gã còn cố kị Nhưng chiến thuật chỉ mong giữ mình Chứ không cần đả thương địch của hắn Thật ra là thất bại lớn nhất Lẽ nào hắn cho rằng Thổ nguyên năng lượng phòng ngự là bảo đảm Tiểu tử Ta biết ngươi còn con bài tẩy Nhưng nếu không phá được liệt sáp phòng ngự Ngươi chỉ còn nước đời chết Lâm đắc ý không vội vàng Hai ngọn âm dương sử múa tích, nhìn có vẻ chủ động công kích Diệp Phong nhưng lúc xuất chiêu đều chưa lối thoát, không chịu toàn lực thi triển nên Diệp Phong ứng phó rất dễ dàng. Lúc nào hắn cũng đề phòng tuyệt chiêu thi triển bí pháp của gã, chỉ cần chặn được coi như gã mất đi nửa phần sức mạnh. Choang choang choang, tiếng vũ khí va nhau chát chuối, hoa lửa đầy trời, Diệp Phong bị bước đến sắt bước tường. Bát địa chấn Gã không còn chỗ lùi nữa đột nhiên phát ra kình lực chấn thiên chùy đập chéo Ngọn chùy đen ngòm mang theo thổ nguyên lực hùng hồn bổ vào vai địch thủ Lâm đắc ý sầm mặt thân thể cấp tốc lách sang một bên Hai tay cầm âm dưng sử vạch thành nửa vòng cung nhanh đón chấn thiên chùy Chấn kích vơ sơ liệt kích âm Lực đạo kinh hồn khiến hai tay gã sun lên hổ khẩu đau nhói chấn thiên chùy, vụ tay đập vào bức tường, khoét thủng một lỗ Đồng thời ngực gã đau bút, sắc mặt nhợt đi Nguyên lực của tứ sai võ sư quả thật diệt phong chưa thể chính diện chống trọi được Lâm đắc ý nãy giờ ẩn tàng thực lực chọn đúng thời cơ mới bạo phát quả nhiên nhất kích đắc thủ Đòn công kích của Diệp Phong chỉ khiến hắn lùi ba bước là đứng vững được Thấy vũ khí của đối phương vột tay, hắn cười đắc ý, lập tức bổ tới Tiểu hôi, sông lên Gã chỉ còn tay không nhưng không sợ hãi, khẽ hô một tiếng, một bóng sám lập tức vút lên Diệp Phong chuyển sang sử dụng thể ký, hóa thành viên thế, nhảy nhót tránh né đòn công kích hung mãnh của đối phương Tốc độ của gã đột nhiên biến ảnh không khiến lâm đắc ý kinh ngạc thân pháp dưỡng dị này từ một tháng trước, hắn đã lính giáo. Nhưng bóng sám quái lạ cùng tiếng gió vù vù sau lưng khiến hắn dùng mình, bóp, ngọn côn tỏa lục mang lấp lánh đánh trúng hậu tâm hắn, thổ nguyên phòng ngự năng lực hùng hậu hoàn toàn vô dụng, bị luồng một nguyên lực đặc thù xuyên thấu chui vào da thịt hắn, a Lâm đắc ý không có thể phách như yêu thú kêu lên thê thảm. Tiểu hôi tuy chỉ có thực lực nhì sai nhưng công kích của nó xuyên thấu được mọi nguyên lực phòng ngự, nhát côn này khiến Lâm đắc ý đau đớn khôn cùng. Diệp Phong cười hắc hắc, nhân cơ hội lấy chấn thiên chùy dính trên tường, lạnh lùng hỏi. Thế nào, mùi vị không dễ chịu chứ? Ở ninh tính sâm lâm, gã từng vô số lần phối hợp như thế với tiểu hôi chủ yếu đối phó với nhị giai yêu thú tột đỉnh. Tiểu Hôi lợi dụng thân pháp và đặc điểm xuyên thấu của Mộc Nguyên công kích quấy nhiễu địch nhân còn gã sử dụng lực công kích hùng hồn giết địch. Người và thú đã rất hiểu nhau. Hiện tại Tiểu Hôi tăng thêm một cấp thực lực, công kích cũng mạnh hơn, dù là tam giai yêu thú hay võ sư đều không thể coi thường Mộc Nguyên kình xuyên thấu của nó. Yêu thú phịt dị quá. Lâm đắc ý thoáng kinh hãi, vốn cho rằng con khỉ chỉ là thú cưng bình thường, giờ mới biết nó là yêu thú thực lực không tệ. Tiểu hầu nhi còn non nhưng tốc độ linh hoạt không kém gì cao sai võ sư, tuy công kích không mạnh nhưng hiệu quả giảm bớt nguyên lực phòng ngự thì quả thật hiếm thấy. Ta không cần dùng tuyệt chiêu cũng lấy được mạng ngươi. Diệp phong dầm chân, nắm chắc chấn thiên chùy phi thân nhảy lên, lúc đến sát lâm đắc ý ngọn chùy vẽ nửa vòng tròn đập vào eo hắn. Lâm Đắc Ý hơi biến sắc, thể nội thổ nguyên lực phồn lên hai tay chuẩn bị ngạnh tiếp với Diệp Phong. Tiểu Hôi và Gã Tâm Ý tương thông, Gã vừa động nó cũng lắc người, gương mặt tinh nhịt nở nụ cười di chuyển sang bên sườn đối thủ. Ngọn côn lại như ánh trước gõ trúng cổ tay Lâm Đắc Ý. Chát. Lâm Đắc Ý đau nhói, sắc mặt biến hẳn. Lần này thổ nguyên lực đang tụ gen tay hắn tan đi quá nửa. Ầm. Tiếng nổ trầm trầm vang lên trong đại sảnh, ngọn chùy của Diệp Phong giáng trúng tiểu Phúc Lâm đắc ý, cảm giác từ tay truyền lại rất thực. Lực đạo cuồng mãnh khiến sắc mặt hắn nhợt đi không còn hột máu, hai mắt trợn lên như muốn lồi hẳn ra. Máu phun từ miệng đỏ chói gắt. Thân thể hắn lăn hơn 10 vòng như hồ lô, va và mạnh vào tường mới dừng. Liệt giáp phòng ngự quả nhiên không tệ Diệp phong lắc lắc ngọn chùy ra vẻ tiếc nuối Lạnh lùng nhìn đối phương bò dậy Tuy nhờ vào một nguyên xảo diệu của tiểu hôi khiến gã đắc thủ Nhưng nguyên lực phòng ngự của tứ sai võ sư không thể coi thường Nếu diệp chấn công kích không truyền vào được thể nội lâm đắc ý Đòn này của gã e rằng hiệu quả không cao như thế Ngươi Ngươi lại thu phục được một con yêu thú Xem ra ta lại xem thường ngươi Lâm đắc ý thở hồng hộc Không cam lòng nói Một đòn này của Diệp Phong Tuy không chí mạng nhưng Khiến thể nội gã thổ thương nghiêm trọng Thu phục Không Diệp Phong ôn hòa nhìn tiểu hôi Chỉ là kết giao bằng hữu Đừng dườm lời cho ta biết Hành tung của Tô Kiệt Ta sẽ để ngươi chết nhanh chóng Gã không vội giết hắn Để lấy được tin tức về Tô Kiệt hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 129, hành tung của Tô Kiệt. Người muốn đối phó Tô Thiếu Gia, Lâm Đắc Ý Cả Kinh, Lục Lâm Bang là một trong những bá chủ Vân Châu, Diệp Phong dám vuốt sâu hùng Món nợ máu của Hồng Diệp Thư hắn mới là chủ mưu Từ kẽ sang gã toát ra sát ý lạnh lùng Nếu hữu Tô Diệp không xuất hiện Lục Trúc Bang căn bản không làm gì được Hồng Diệp Bang Hơn nữa gã và Tô Diệp còn một nợ khác Ha ha đúng là vô chi không biết sợ Lâm đắc ý cười thảm trầm giọng Đừng nói ngươi không có bản lĩnh giết Tô Thiếu Sa. Dù ngươi có năng lực đó thì sau khi giết thiếu ra, ngươi có biết hậu quả là gì không? Việc đó không cần ngươi lo, chỉ cần cho ta biết là được. Gã bước lên một bước, gần giỏng quát. Ngươi muốn chết thì ta ngăn làm gì, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm phiền lục trúc bang, ta sẽ cho ngươi biết. Lâm đắc ý đảo mắt, từ từ nói. Đừng vọng tưởng, từ lúc Hồng Diệp Thư mất mạng. Lục Trúc Bang coi như không thoát được số phận diệt vong Vì tất Lâm đắc ý lộ ra nụ cười lạnh lẽo Tỏ ra khá chắc chắn Tô Việt hiện tại chỉ có hai lục sai võ sư Làm bảo tiêu đi theo Ngươi muốn giết y thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp Nếu hắn về lục Lâm Bang rồi Ngay cả cơ hội gặp hắn cũng khó Theo ta biết Lần này y không ở ngoài lâu Lỡ mất lần này Ngươi không còn cơ hội nữa. Cái chết của Liễu Hồng Diệp tuy liên quan đến ta nhưng chủ mưu là Tô Kiệt thiếu ra. Giết ta mà mất đi cơ hội báo thù thật sự. Ngươi sẽ ngu ngốc vậy ư. Lâm đắc ý bật cười rồi im lặng. Diệp Phong nheo mắt thầm nhủ. Không sai nếu không biết hành tung của Tô Kiệt đợi hắn về lục Lâm bang rồi thủ không biết khi nào mới báo thù được. Vì sao gã vẫn thấy lời lâm đắc ý có gì đó dụng gì? T.I.E. từ không cần gấp, ta có thể đợi ngươi cân nhắc. Lâm đắc ý thong thả nói, ra vẻ không muốn chiến đấu nữa. Ngươi đang kéo dài thời gian. Lòng diệp phong sáng lên, nắm chặt chấn thiên trùy chỉ vào lâm đắc ý. Sau rốt gã cũng phát hiện lâu la ẩn bên ngoài không hiểu đi đâu mất. Ha <cười> ha tiểu tử ngươi coi như thông minh. Nhưng biết thì đã muộn. Lâm đắc ý lại dấy lên thổ nguyên phòng ngự gần giọng. Người của ta ban nãy đã lén đi báo tin không lâu nữa lão nhị và lão tứ sẽ về. Lúc đó ta xem ngươi còn bản lĩnh gì. Bắt được ngươi nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc một viện binh của ngươi không bao giờ tới được nữa. Diệp Phong biết thời gian khẩn bách. Liếc mắt cho tiểu hôi rồi lập tức tấn công. Cái gì? Lâm đắc ý giật mình rồi hiểu ra. Người đã giết lão tứ. Đoán đúng rồi. Một giải hắc quang đập tới, ngọn côn của tiểu hôi cũng sáng vào vai hắn. Một lần nếm đòn nên hắn không dám chậm chê sơ một ngọn sử ngăn tiểu hôi lại, ngọn kia đón đỡ diệp phong. Chát, chát liên tục hai tiếng đồng vang lên thể nội hắn sôi trào cổ họng mọt liềm ngụm máu trào ra bị hắn nuốt xuống còn lại một cây cương sử hắn không thể thi triển võ khí sở trường tất nhiên không chống nổi bát điệp chấn chết đi không đợi hắn kịp lấy hơn diệp phong lại vung chùy hung hắn quét ngang ngực hắn nhìn trọng chùy lớn dần lên trong tròng mắt lâm đắc ý sau cùng cũng hoảng sợ Dốc toàn lực sồn thổ nguyên lực Hai ngọn âm dương sử đan nhau trước ngực đón đỡ Nhưng trước khi công kích của Diệp Phong tới nơi Một luồng một nguyên có tính chất xuyên thấu sáng vào lưng hắn Đau thấu xương cốt Vốn hắn sẵn sàng nginh đón Nhưng lại bị tiểu hôi đánh lén đắc thủ Phòng thủ liền lộ ra sơ hở Choang chấn kích dữ dội không hề lưu tình, hết bay cương sử hắn cầm không chắc, chấn động cung hãn tràn vào thể nội, ngũ tạng lục phủ như bị phế đánh, xương ngực gãy rời, cơn đau dồn lên ức. Phụt, thêm một ngụm máu phun ra, Lâm Đắc Ý không đứng dậy nổi nữa, nằm dưới đất co người dữ dội. Vút, đại trùi đạp lên chân phải hắn, giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên. Ngươi muốn chết thống khoái hay là nếm mùi đau khổ trước Tha cho ta, ta sẽ cho ngươi biết hành tung của tô hiệt cả lục trúc bang cũng cho ngươi luôn Trước hơi hướm tử vong, lâm đắc ý cuối cùng cũng sợ hãi, run dòng cầu xin. Ngươi phải chết, có khác nhau chỉ là phương thức mà thôi Diệp phong hừ lạnh Một lục trúc bang không hồn Ta không có hứng Tung tích của tô kiệt thiếu gia chỉ mình ta biết Nếu ngươi muốn giết ta, thà chết ta cũng không nói Sắc mặt lâm đắc ý hung ác vô cùng Một quang ánh lên điên cuồng Từ miệng hắn cất lên thanh âm oán độc Nếu ta muốn chết, một tiểu tử chưa đạt đến võ sư như ngươi không ngăn được đâu Hiện tại tuy hắn trọng thương không thể động đậy Nơ hơ nơ vea Gơ khí hải vẫn còn chỉ cần điều động nguyên lực tự hủy khí hải là tự sát được Trừ phi có thể phong ấm nguyên lực trong khí hải của hắn Diệp phong mới có thể tùy ý bày bố Nhưng muốn thế thì nguyên lực của gã phải hơn hắn Hiện giờ thực lực chiến đấu của gã tuy đạt tới võ sư Nhưng khí hải chỉ võ sĩ tam giai Không cách nào phong ấm đắc ý Gã muốn hành hạ hắn chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng Hắn muốn chết gã không ngăn được. Một quang gã ngưng lại, trầm mặt một chút, chấn thiên chùy gõ nhẹ, lần lượt gõ nát xương chân đối phương, nhạt nhẽo nói: "Ngươi muốn tự sát, ta không cản." A! Lâm Đắc Ý cào lên thê thảm, phương thức đoạn cốt này hắn chưa từng nếm mùi, tiếng lách cách khiến lòng người ớn lạnh. Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn, cơ hồ không quan tâm đến phản ứng của đối phương. Ngươi thật sự không muốn biết hành tung của Tô Kiệt Lâm đắc ý gầm lên khàn khàn Hắn muốn giấy rùa lần cuối Đó là con bài duy nhất của hắn Nguyện lựa chọn thuộc về ngươi Gã từ từ đặt chấn thiên trùy sang chân kia của hắn Nhẹ nhàng như đang chuyện gấu với đối phương Lâu la lục trúc bang có thể không biết hành tung của Tô Kiệt Nhưng nhị đương sa biết Nếu thảm trạng của ngươi được hắn nhìn thấy, nhất định sẽ ngoan ngoãn đáp lời ta." A. Lâm Đắc Ý dùng mình, không nén được nữa, phun một ngụm máu ra. "Tên khốn, ta làm gì cũng không tha cho ngươi." Cách thân thể vang lên tiếng gãy, gân cốt đứt hết, thất khiếu lưu huyết, đôi mắt bất cam và oán độc trợn trừng, không thể nhắm lại. Hừ. Ta vốn không nắm chắc nhưng giờ thì nhị đương gia quả thật biết hành tung của Tô Kiệt Diệp Phong sờ mũi, khóe môi nhích lên Nhị đương gia có biết không, gã không nắm chắc, lên tiếng chỉ để thăm dò Nếu nhị đương gia không biết, Lâm đắc ý nhất định sẽ lấy chuyện đó đổi lấy cơ hội sống sót Nhưng hắn lại chọn cách tự sát chứng minh hắn tự biết không còn hy vọng sống sót Không muốn chịu dày vò nữa nên gã đoán rằng nhị đương gia biết, hề oải tựa vào ghế sofa đại sảnh, gã ôm tiểu hôi vào lòng, vuốt ve nó, lẩm bẩm: "Có người đi mời thì ta đợi ở đây."